Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 387 chạy mau Ăn thịt người phong tới đến phiên ngươi Lâm viêm liếc mắt nhìn Lý mộng sao Đem đám kia rụt phong điều áp chế gắt gao đến Không cần chính mình lo lắng Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia Đang cùng chính mình hỏa diễm hộ tranh đấu rụt phong điều vương trên người Đầu này tứ sai đỉnh phong cấp bậc yêu thú Kham so với nhân loại cổ tinh linh vương Nếu là có thể đánh chết trong cơ thể yêu đan nhất định có thể tăng phúc thực lực của chính mình. Oanh lâm viêm toàn thân hung hăng dung một cái trong cơ thể nóng bỏng linh khí điên cuồng phun trào mạng ra. Ngay sau đó, linh khí lực lượng rót vào toái hư đao chính giữa. Trong nháy mắt liền đem toái hư đao cho xanh bạo nổ thành mấy chục mảnh vụn trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt chỗ hư không. Ngay sau đó, lâm viêm không trần chờ chút nào. Nhắm ngay vậy còn đang cùng hỏa diễm hổ đấu tranh rượu phong điểu vương Đem ghia toái đao phát bắn quá khứ toái không chạm Hư hư hư tan nát đao phiến phá toái hư không Trong chớp mắt liền tới đến rượu phong điểu vương trước mặt Trực tiếp lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đối với rượu phong điểu vương tiến đi rào sát Phúc suy phúc suy từng đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra Vượt phong điểu vương toàn thân bền bị vũ mau trong phút chốc liền bị kia không lành lặn toái hư đao mảnh nhỏ cho nát bấy. Sau đó vượt phong điểu trong miệng phát ra một đảo thê lương kêu đau đớn. Ở lâm viêm mạnh mẽ tự nghĩ ra linh ký bên dưới. Không còn sức đánh trả chút nào. Canh tháp chủ thành công đánh chết một con tứ sai yêu thú. Vượt phong điểu vương có hay không lập tức luyện hóa ừ. Em chúc mừng tháp chủ thành công luyện hóa tứ sai yêu thú vượt phong điểu vương. Đạt được tứ sai yêu đan một viên. Chim vương vũ sĩ một bộ. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang vang lên vượt phong điểu vương. Hoàn toàn chết hết. Lâm viêm vung tay lên bàng bạc pháo binh phúng ra ngoài bao trùm chung quanh vài trăm thước. Những thứ kia tam dai vượt phong xe chim. Hoàn toàn không dám đến gần lâm viêm. Rằng co một hồi. Cuối cùng vẫn quay đầu chạy. Lâm Viêm ca ca. Ngươi cũng quá mạnh chứ nhìn thấy toàn bộ vượt phong xe chim cũng bị dọa sợ đến chạy trốn. Lý Mộng dao mặt đầy rung động nhìn Lâm Viêm. Thời gian qua đi mấy tháng, đây là Lý Mộng Giao lần đầu tiên thấy Lâm Viêm xuất thủ. Thực lực này, hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán. Có khỏi không? Bị Lý Mộng Giao khen ngợi, Lâm Viêm có chút lúc túng cười nói. Vô mà cũng nhưng vào lúc này, một đảo cuồng phong gào thét thanh âm truyền ra. Toàn bộ không chung, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Trên bầu trời. Nồng nặng kia mê sương mù. Cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn ra. Giống như là thấy yêu quái chạy trốn như thế. Ăn thịt người phong đến, mọi người mau vào vào thạch lâm trận khô. Phía trước còn sống sót tu luyện giả, khô to một tiếng. Mấy đội nhân mã áp. Lúc này hướng phía dưới phức tạp thạch lâm trần trong vùng phóng tới. Oanh nhưng mà, đang lúc bọn hắn ngồi phi hành ma thú chuẩn bị tiến vào thạch lâm trần khu lúc. Một cơn lúc sức lôi kéo, giống như là bắt bọn hắn lại ngồi yêu ma thú một sảng gắt gao lôi không thả. Hỏng bét, mọi người nhanh nhảy. Lâm viêm nhìn về phía trước cách xa trăm mét một đám người đồng thời từ yêu ma thú bị người nhảy mà xuống. Sau đó có một nửa bị cơn lúc mang đi. Chỉ lưu lại một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tê nhất thời, hắn không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đi xuống. Một giây ghế tiếp. Lâm viêm không chút do dự làm cho mình luyện tích bay sư vương hạ xuống thân hình. Chuẩn bị trước tránh một chút cơn lúc. Nhưng mà. Luyện tích bay sư vương nhưng là có lòng mà vô lực. Tùy ý nó khiến cho ra sức lực toàn thân giải rùa. Cũng không cách nào hạ xuống thân hình. Chuyện gì Lâm Viêm nhớ mày một cái, sắc mặt ảm đảm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 388 thiên địa sinh Linh Chi Phong có thể làm cho một con ma thú cấp 4 bị động như vậy. Gió này. Hận không tầm thường ả Lâm Viêm lúc này điều động trong cơ thể linh hồn lực. Mở đến cực hạn. Đối với chung quanh hết thảy tiến hành cảm giác. Đây là nhất thời, lâm viêm liền hung hăng cả kinh. Loại cảm giác này, loại sinh mạng này lực, hắn chỉ gặp qua hai lần. Một lần là gặp băng linh, một lần là gặp trời sinh hỏa linh thiên hỏa băng xuyên dung viêm. Đây là lần thứ ba, lâm viêm gặp phải loại sinh mạng này thể. Thiên địa sinh linh, phong linh. Không trách có thể thoáng cách thôn tính tiêu diệt nhiều như vậy yêu ma thú cùng nhân loại, nguyên lai là thiên địa sinh linh chi phong. Lâm viêm bừng tỉnh đại ngộ cười một tiếng. Sử dụng linh hồn lực đem luyện tích bay sư vương gói lên sau đó trợ giúp luyện tích bay sư vương tránh thoát phong linh chói buộc. Oanh! Đột nhiên, một đảo cơn lúc cùng loạn cuốn mà ra. Lâm viêm một đòn luyện tích bay sư vương toàn bộ thân hình cũng vào giờ khắc này run dẩy kịch liệt lên à. Lý mộng ra quát to một tiếng, một tay nắm lấy luyện tích bay sư vương mau phát, suýt nữa bị cơn lúc mang đi tiểu mỏng. Lâm Viêm lúc này xoay người kéo Lý Mộng Dao, mà cũng nhưng vào lúc này, cơn lục đại tác bộc phát ra mạnh hơn cuồn lực lượng, rống, luyện tích bay sư vương hét lớn một tiếng cuối cùng không kiên trì nổi gắng gượng bị vẻ này cơn lục cho mang đi. Lâm Viêm ôm Lý Mộng Dao, phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên mà ra, thân hình hóa thành một vệt sáng hướng Lâm trấn trong vùng phóng tới, oanh Tốc độ của hắn rất nhanh thoáng cách liền vọt tới thạch lâm trần khu bầu trời cửa vào Nhưng một giây ghế tiếp Một cổ to lớn sức lôi ghéo cập hai người thân hình đồng thời một hồi Bị vẻ này cơn lúc bắt đầu hướng lôi ghéo Liên quan Lâm viêm nội tâm nhìn nén một cơn lửa sần toàn thân cũng trong nháy mắt này thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực Hỏa diễm liên đới lý mộng sao cũng cùng nhau bao ở trong đó Vững vàng cố định hình ảnh ở giữa không trung Tiểu mộng Ngươi có nghĩ qua thuần phục phong linh sao Lâm viêm nhìn Lý mộng giao Vẻ mặt thành thật hỏi Phong linh loại này thiên địa linh vật Rất khó Lý mộng giao lời nói còn chưa nói xong Đột nhiên kịp phản ứng Mặt đầy kinh hãi chi sắc Đây sẽ không là phong linh chứ đúng Là phong linh Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy mạnh mẽ phong linh Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái Nói Nếu là ngươi có thể đem cho thuần phục lời nói Đối với thực lực ngươi Có trợ giúp rất lớn 3. Lý Mộng Giao xứng sờ Có chút sợ hãi Đây là nạp linh có thể ở bên trong cơ thể Ngươi mở ra một nơi chứa đứng phong linh địa phương Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa Xuất ra một quả tinh xảo ngọc giới Hướng về phía Lý Mộng Giao nói Người công pháp cũng không thể thôn phể nó Chỉ có thể thuần phục nó Sử dụng nữa công pháp luyện hóa nó cùng ngươi hóa làm một thể tới tăng cường thực lực Cho nên phải sử dụng nạp linh Lâm viêm ca ca Vũ Yên Tỷ Tỷ Từng cũng nói cho ta biết Ta thiên phú và thể chất rất thích hợp tìm phong linh tới tăng cường thực lực Nhưng là Lý Mộng Giao vừa nói sắc mặt àm đàm xuống Nhưng là ngươi không biết như thế nào thu phục nó đúng hay không Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Phong Linh mặc dù là thiên địa sinh linh. Nhưng so với thiên hỏa mà nói. Hay lại là tiểu vua kiến đại vua. Thu phục Phong Linh phương pháp ta có rất nhiều. Có ta giúp ngươi. Bây giờ ngươi. Có thể làm được. Ta đây liền nghe ngươi. Lý Mộng Sao nhìn Lâm Viêm mặt đầy kiên định nói. Được. Ngươi yên tâm là gió nào ta đều cùng ngươi xông Lâm Viêm nói xong quanh thân hỏa diễm thu một phần ba Mặc cho mình và Lý Mộng Giao bị cơn lúc kia cuồn cuộn cuốn tới Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 389 trấn áp phong linh lần này Lâm Viêm không có chút nào phản kháng Cùng Lý Mộng Giao cùng bị cuồng phong kia cho hút đi Muốn thu phục phong linh Duy có một cách biện pháp Chính là tiến vào phong nhãn chính giữa bắt linh phong lực Nếu là tu luyện ra phong tinh linh phong linh Vậy thì càng cường Oanh Rất nhanh Lâm viêm cùng Lý Mộng Giao liền bị cơn lúc kia cho cuốn nuốt chưa tiến vào Hai người bên tai nhất thời vang lên cuồng phong gào thép thanh âm Nhưng quanh thân cũng không có chút nào ảnh hưởng Ở lâm viêm mạnh mẽ thiên hỏa dưới sự bảo vệ Kia bảo loạn cuồng phong còn chưa đủ để lấy đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Chờ một hồi nhìn thấy phong nhãn. Ta sẽ bảo vệ ngươi đi trào phong trong mắt phong linh thể. Dùng ngươi mạnh nhất phong thuộc tính linh khí. Đem bọc. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, mặt đầy nghiêm túc nói. Ô, V, G, W, W, M. Lý Mộng Giao nặng nề điểm một cái, ánh mắt ở trong cuồng phong tìm kiếm khắp nơi đến Lâm Viêm lời muốn nói phong nhãn sầm dầm dầm, mấy đảo bão điên cuồng hướng về phía Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao bao vây. Khí thế kia, rất nhiều phải đem hai người cho cuốn thành đống cắn bà ráng vẻ. Phong nhãn sẽ ở đó đảo Long Quyển chính giữa, ta đưa ngươi đi. Lâm Viêm ánh mắt đông lại một cái, rơi vào một đảo bão chính giữa. Oanh, ngay sau đó cả người hắn toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng thiên hỏa. Hỏa diễm phe cánh vào giờ khắc này tàn mát ra trước đó chưa từng có ánh lửa. Hư một giây ghế tiếp, một đảo âm thanh xé gió lên. Lâm Viêm ôm Lý Mộng giao thân hình, giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông xông ra. Chớp mắt liền tới đến kia kia cất giấu phong linh long huyền chính giữa trực tiếp một con tiến vào phong trong mắt. Tiểu Mộng, nhanh. Vọt vào phong nhãn sau, Lâm Viêm lúc này la lên. Lý Mộng Giao không trần chờ chút nào, một tay hướng ẩm núp ở trong mắt phong tâm phong linh thể bắt đi. Đó là một đoàn xanh nhạc sắc thuần túy phong thuộc tính linh khí thể mặc dù chỉ có hai huyền lớn nhỏ. Nhưng là trong đó lại hàm chứa long trời lở đất lực lượng kinh khủng. Hưu hưu hưu. Phong linh tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không phải là Lý Mộng Giao có thể so sánh. Tốc độ ngược lại rất nhanh. Lâm viêm nhìn thấy phong linh cử động, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn. Oanh! Theo lâm viêm lời nói hạ xuống, một cổ bàng bạc hỏa diễm từ lâm viêm trong cơ thể phóng lên cao. Trong nháy mắt kế tiếp trực tiếp đem chung quanh tạo thành một đảo hỏa diễm nhà tù. Hỏa diễm trong lồng giam càng là còn có. Một tầng linh hồn lực bình trướng. Đem gió kia linh hoàn toàn giam cầm ở hỏa diễm nhà tu chính giữa. Cố định. Lâm Viêm một tay hướng về phía Phong Linh, một tay ôm Lý Mộng Giao, hung hăng ác chế Phong Linh. Phong Linh nhìn đến không cách nào chạy thoát đi ra ngoài, bắt đầu đối với Lâm Viêm tiến hành phản công. Làm loạn cuồng Phong lực lượng, giống như đem thanh lợi kiếm như thế bay bắn mà xa Dám ở đó Lâm Viêm tự tay bố trí hỏa diễm nhà tù thượng xé ra từng đạo lỗ. Lý mộng dao cũng không có nhàn dối, khiến cho suốt hồn thân phong thuộc tính linh khí toàn lực áp chế phong linh. Oanh! Phong linh thoáng cách bạo động, phản kháng càng phát ra kịch liệt. Muốn cùng ta liều mạng sao vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút thiên hỏa uy lực. Nhìn thấy phong linh phản ứng, lâm viêm cười khẩy. Một giây ghế tiếp, hắn lật tay chính là một đảo đỏ trắng sắc hỏa diễm dũng động mà ra. Băng xuyên dung viêm cùng tam muội chân hỏa. Cũng vào giờ khắc này bị lâm viêm toàn lực phát huy ra trong nháy mắt. Trong hư không lượng nước trong khoảnh khắc bị bốc hơi. Gió kia linh càng là khẽ run lên thình thịt vành. Lâm viêm không ngừng sử dụng thiên hỏa tấn công phong linh. May là phong linh mạnh mẽ. Nhưng ở lâm viêm đặc chế không gian áp bách dưới. Căn không cách nào phát huy ra toàn lực. Dần dần bị lâm viêm trấn áp xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 390 băng xuyên dung viêm uy lực chân chính tiểu mộng. Thừa dịp bây giờ. Lâm viêm nhìn thấy phong linh khí tức sần dần uể quải đi xuống, lúc này la lên. Ô, v, ghép, quờ, quờ, mờ. Lý mộng dao nặng nề gật đầu một cái, sau đó bay thẳng đến phong linh nắm tới. Mắt thấy sắp bắt được phong linh thời điểm, phong linh sớm có dữ liệu một dạng đột nhiên cuồng đồng khởi rầm rầm. Gió bão linh khí, phun trào lên Trong nháy mắt liền tránh thoát lâm viêm chói buộc, bay thẳng đến Lý Mộng Giao nhào qua Lý Mộng Giao văn lúc kinh hãi, liền vội vàng sử dụng linh khí đối với phong linh phát động tấn công Tiểu Mộng Lâm viêm sắc mặt đại biến, không nghĩ tới phong linh lại còn giữ lại một tay Mặt đối với chính mình hôn ô mai trúc mã tao ngầu nguy hiểm tánh mạng, lâm viêm cũng hoàn chẳng phải nhiều trực tiếp sử dụng Nguyên Thiên Hỏa, Băng Xuyên Dung Viêm, oanh, Băng Xuyên Dung Viêm khí tức trong nháy mắt lật phòng nhiều gấp 10. Trong nháy mắt đem Lý Mộng Dao bao trùm lên hoàn phong linh liều mạng phản kích hung hăng đụng vào Băng Xuyên Dung Viêm phía trên. Chẳng những không có nuốt vào Lý Mộng Dao, ngược lại bị Băng Xuyên Dung Viêm cho thương. Người dám đánh ta nữ nhân chủ ý Lâm Viêm giận tím mặt, một tay hoành mở Nguyên băng xuyên dung viêm hỏa diễm cuồng phóng. Trong thời gian ngắn đem phong linh áp chế gắt gao đi xuống. May là phong linh giấy rùa thế nào đi nữa, như thế nào đi nữa liều mạng. Lần này, nó đều chỉ có thể nằm. Ở băng xuyên dung viêm nguyên lửa trước mặt. Chính là phong linh. Cần gì phải chân gây sợ hãi tiểu mộng. Ngươi không sao chớ lâm viêm đem lý mộng dao kéo tới. Anh cần hỏi. Không việc gì, Lâm Viêm ca ca tiểu mộng cho ngươi thêm phiền toái. Lý mộng giao ái náy nói. Thầm hận thực lực của chính mình chưa đủ, nếu không lời nói cũng sẽ không khiến Lâm Viêm lo lắng. Ngốc! Nói cái gì vậy Lâm Viêm nhẹ nhàng gõ một chút Lý mộng giao đầu. Nói! Đi đi! Phong Linh bị thương. Bây giờ là thuần phục nó thời gian tốt nhất. Dựa theo ta nói đi làm. Ừ! Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, không hề cho lâm viêm ca ca thêm phiền toái. Lý mộng dao nặng nề gật đầu một cái, sau đó bắt phong linh bắt đầu thuần phục phong linh. Phong linh đã bị lâm viêm trọng thương, giờ phút này lý mộng dao hoàn toàn có thể nắm giữ. Lý mộng dao đầu tiên là ăn một viên phục khí đan khôi phục một chút trong cơ thể linh khí. Sau đó đem nạp linh ném vào bên trong cơ thể. Ở trong người mở ra một nơi chứa phong linh không gian Nạp linh cũng là cực kỳ trân quý đồ vật Nếu không phải lâm viêm đánh chết bóng đen người Tình cờ từ bóng đen người không gian giới chính giữa đạt được Thật đúng là khó khăn như vậy thích hợp tìm được Ngay sau đó Lý mộng giao nhìn lâm viêm liếc mắt Nội tâm nhất định Là trở nên mạnh mẽ là không trở thành lâm viêm gánh nặng Cho dù chết Nàng cũng muốn liều mạng mệnh đi xuống Oanh Lý mộng giao một cách đem phong linh nuốt xuống Chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ phong thuộc tính linh khí khắp nơi loạn vọt Lâm viêm nắm chặt quả đấm Là lý mộng giao lo âu lên Thật ra thì hắn cũng không muốn lý mộng giao mảo hiểm Nhưng đây là một cách nhô nhược cường ăn thế giới Lâm viêm rất rõ Muốn lý mộng giao thật tốt sống tiếc Không phải mình toàn tâm toàn lực bảo vệ Mà là để cho Lý Mộng Giao chính mình thân cũng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa chính mình thủ hộ. A đột nhiên, Lý Mộng Giao phát ra một đảo kêu đau đớn âm thanh. Lâm viên lúc này sử dụng linh hồn lực bảo vệ Lý Mộng Giao trợ giúp Lý Mộng Giao thuần phục phong linh. Thu phục phong linh quá trình mặc dù không có thôn phể thiên hỏa thống khổ như vậy cũng khó khăn. Nhưng đối với một người đàn bà mà nói, cũng là cực kỳ thống khổ quá trình. Đem nó chế chỗ, sau đó đổi vào nạp linh chính giữa, vận chuyển ta cho ngươi địa sai công pháp cao cấp. Lâm viêm nhìn Lý Mộng Giao, rồn dập nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 391 luyện hóa yêu đan. Tấn thăng bát tinh linh vương Lý Mộng Giao lập tức bắt đầu thúc sụp trong cơ thể phong thuộc tính linh khí. Đem gió kia linh hướng nạp linh bên trong xua đổi đi vào. Trên mặt nàng lộ ra đậm đà thống khổ chi sắc toàn thân gân mạch cùng khí quan cũng đang nhanh chóng bị gió linh tàn phá. Bất quá cũng may nàng có lâm viêm mạnh mẽ đan dựa cùng linh hồn lực chống đỡ. Bị phá thư sau. Trong nháy mắt sẽ khôi phục lên nhưng mà. Đưa qua trình. Nhưng là để cho người chịu hết hành hạ. Lý mộng dao đau sắc mặt phát thanh. Ở trải qua mấy giờ dưới sự nỗ lực. Rốt cuộc đem phong linh cho đuổi vào nạp linh chính giữa. Ngay sau đó nàng điên cuồng vận chuyển địa giai công pháp cao cấp, phượng vũ Huyết Sử dụng công pháp tới hoàn toàn hàng phục phong linh đem dần dần luyện hóa thành cho mình dùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý mộng ra toàn lực hàng phục phong linh đã qua nguy hiểm nhất thời kỳ. Bây giờ, chính là dần dần luyện hóa. Nhìn một chút lần đầu tiên có thể luyện hóa xung hợp bao nhiêu đây là một cách chậm chạp quá trình. Lâm viêm chờ ở một bên. Cũng không có nhàn dối. Hắn lúc này ở trên trời chung quanh thi triển ra một tầng cấm chỉ. Sau đó ngồi xếp bằng trôi lơ lượng tư không. Bắt đầu luyện hóa vượt phong điểu yêu đan. Kenh. Tháp chủ thành công luyện hóa một viên yêu thú cấp 3 vượt phong điểu yêu đan đạt được đại lượng tinh khiết linh khí. Kenh. Tháp chủ thành công luyện hóa một viên yêu thú cấp 3 dưỡng phong điều yêu đan đạt được đại lượng tinh khiết linh khí. Kèm theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Toàn bộ dưỡng phong điểu tam dai yêu đan đều bị lâm viêm sử dụng tam dai luyện yêu tháp cho luyện hóa thành tinh khiết linh khí. Sau đó lâm viêm điên cuồng đem những thứ kia tinh khiết linh khí hấp thu vào trong cơ thể mình. Vận chuyển gân mạnh. Dưới vào đan điền. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Kenh! Tháp chủ thành công luyện hóa một viên tứ sai yêu đan đạt được đại lượng tinh khiết linh khí. Kenh! Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá bát tinh linh vương. Hô! Từng đảo thanh âm nhắc nhở đi qua, lâm viêm thực lực lần nữa tinh tiến. Hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sàng vô cùng sung sướng. Sau đó hắn lại đang tu luyện chính mình năng lực thiên phú ảnh phân thân chính giữa trải qua một ít thời gian. Đem ảnh phân thân năng lực tăng lên tới tứ cấp. Bây giờ, Lâm Viêm có thể trực tiếp phân ra bốn cái phân thân đi ra vì chính mình cung cấp chiến đấu. Ngay sau đó, Lâm Viêm lại bắt đầu tu luyện ẩm nặng quyết đối với thực lực mình tiến hành hơn thần bí ẩn nút. Hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Lý Mộng Giao đi ngang qua khắc hổ hàng phục phong linh sau khi luyện hóa, rốt cuộc luyện hóa phong linh 10% lực lượng. Nàng trực tiếp từ ngũ tinh đại linh sư, gắn gượng tiêu thăng đến bát tinh đại linh sư. Khoảng cách linh vương cấp cường giả, chỉ kém hai bước. Lâm Viêm ca ca, ta thành công. Lý Mộng Giao mở hai mắt ra, nhìn Lâm Viêm cao hứng la lên. Lâm Viêm một tay phất lên. Đem Lý Mộng Giao từ một nơi chỗ vư không kéo qua đến Cười nói Chúc mừng ngươi Thực lực đại tăng Không bao lâu nữa Ngươi liền có thể đột phá Linh Vương Còn không phải là bởi vì có Lâm Viêm ca ca hỗ trợ Nếu không lời nói tiểu mộng thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy Lý Mộng Giao hoạt bát cười một tiếng Cảm kích hướng về phía Lâm Viêm nói Được đi thôi thời gian không nhiều Lâm Viêm nói xong Lập tức mang theo Lý Mộng Giao trực tiếp bảo nổ cướp hư không Hướng tầng thứ 7 Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hư theo một đảo âm thanh xé gió lên Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trong chớp mắt liền rời đi thạch Lâm Trần Khu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 392 cút ở Lâm Viêm phi hành hết tốc lực xuống Hai người trải qua mấy ngày đi đường Rốt cuộc đi tới tầng thứ 7 biên giới nơi Đây là một tỏa màu đen biên giới thành trì được đặt tên là mặt biên thành Giờ phút này, mặt trong biên thành, người chiều mãnh liệt, vô số người ngoại lai tràn vào nơi này Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đi vào thành trì Lập tức liền có thể nghe không ít người vừa nói có quan hệ với thiên ngoại vấn thạch sự tình Bọn họ khắp nơi hỏi thăm một chút tin tức Đại khái đã chắc chắn thiên ngoại vấn thạch ở tầng thứ 7 địa phương nào Trước hướng chỗ đó cường giả cùng thế lực càng là vô số Lâm viêm ca ca ta nghe nói tầng thứ bảy hắc giả sâm lâm là tầng thứ bảy cấm địa bên trong tràn đầy nguy hiểm Lý mộng giao nhìn lâm viêm Sắc mặt nặng nề nói Từng có không ít tu luyện giả bước vào cánh rừng kia Cuối cùng cũng không có thể thành công còn sống ra lần này nhiều người như vậy đi vào Coi như nguy hiểm đi nữa Cũng có người làm bia đỡ đạn Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói chỉ muốn lấy được một khối thiên ngoại vấn. Thạch là được. Thiên ngoại vấn thạch là thăng cấp toái hư đao cần thiết tài liệu cũng là trước Lâm Viêm thiếu hộp thiếu duy nhất tài liệu. Cho nên Lâm Viêm phải nghĩ biện pháp đem cho lấy được. Coi như là phía trước có đao sơn hỏa hải, Lâm Viêm cũng phải đi sông vào một lần. Bất kể như thế nào Tiểu Mộng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Viêm ca ca cướp lấy thiên ngoại vấn thạch. Lý Mộng dao nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Ừ, bất quá điều kiện tiên quyết là phải thật tốt bảo vệ mình Lâm Viêm an ủi săn sóc sờ một chút Lý Mộng dao đầu, nói Ô, V, G, W, M Lý Mộng dao gật đầu một cái, hai người nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút xì, liền tiếp tục đi đường Hai người bay thẳng đến tầng thứ bảy hắc xạ sâm lâm bay đi Dọc theo đường đi Lâm Viêm một mực ôm Lý Mộng Giao, bị vô số đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Các ngươi nhìn, vậy đối với tình nhân nhỏ, tại lộ thượng còn chán ngán như vậy, cũng không ngại xấu hổ. Đúng vậy, thí lớn một chút hài tử, liền học được đẹp đẽ tình yêu thanh tú mấy đêm a Mặc dù thiên phú không tệ, nhưng đây cũng quá đạp ngựa sách lối đi. Trên bầu trời. Năm sáu cái tuổi gần 20 chi tiêu hàng năm đầu Linh Vương cấp cường giả nhìn thấy Lâm Viêm ôm Lý Mộng giao một đường phi hành. thập phân khó chịu nói. Bọn họ thân hình động một cái đi tới Lâm Viêm bên người. Tiểu nệ nệ Người ôm có mệt hay không à cần chúng ta giúp ngươi sao một người mặc màu xám sắc áo quần nam tử. Đi tới Lâm Viêm bên người. Nhìn Lâm Viêm hỏi. Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt bên trong băng bắn ra một vệt lạnh lẻo sát ý nhìn về phía nói chuyện nam tử. Nhé, tức giận còn nhỏ tuổi, tính khí ngược lại là rất lớn chứ sao? Lại một cái nam tử bay đến Lâm Viêm trước mặt, nói. Rất nhanh, Lâm Viêm liền bị bảy tám cái 20 chi tiêu hàng năm đầu linh vương cấp cường giả bao vây. Bọn họ đều là thiên chi ghiêu chi, các đại tông môn thế lực bồi dưỡng ra ưu tú tuấn kiệt. Cho nên vô cùng phách lối trong ngày thường, xem ai khó chịu, đó chính là chèn ếp. Hoàn toàn không đem người khác cho coi ra gì. Ở trong mắt bọn hắn. Sinh mạng như cỏ rác. Ai để cho bọn họ khó chịu ai đặc biệt sao thì phải xong đời giờ phút này. Bọn họ nhìn lâm thiêm ung một cách đại mỹ nhân. Một đường thanh tú tan ăn ái. Để cho bọn họ nổi tâm cực kỳ mất hứng. Tiểu nể nể. Cái thế lực à chúng ta ở tầng thứ 7 chưa thấy qua ngươi à? Là không phải tới từ đại lục địa phương khác à muốn đi nhìn thiên ngoại vẫn thạch chứ các anh là tầng thứ 7 người. Các anh dẫn ngươi đi. Nghe thấy chung quanh một đám ăn chơi thiếu xa lời nói, lâm viêm nhất thời một tiếng quát lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 393 các ngươi hôm nay đều phải chết kèm theo đồng thời lâm viêm toàn thân phun trào ra một cổ hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Oanh! Nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt bốc cháy. Đỏ trắng sắc hỏa diễm đem lâm viêm cùng Lý Mộng Giao toàn thân cũng gói lên chung quanh 7-8 danh linh vương cấp cường giả. Thoáng cách liền bị lâm viêm trong cơ thể bảo nổ tràn ra hỏa diễm cho đẩy lui. Bọn họ mặt đầy tức giận nhìn lâm viêm. Quát lên. Tiểu dược. Ngươi đạp ngựa tìm chết đúng hay không tào. Thiếu chút nữa đốt đến lão tử. Không muốn sống chứ vật nhỏ. Hôm nay ta không phải là giáo huấn ngươi một chút không thể. Bảy tám danh linh vương lúc này điều động trong cơ thể linh khí trực tiếp hướng về phía lâm viêm tiến lên. Lâm viêm ca ca cẩn thận. Lý Mộng Giao nhìn thấy đối phương bảy tám xanh linh vương cấp cường giả lại đồng thời xuất thủ tấn công lâm viêm. Sắc mặt nhất thời đại biến. Liền vội vàng hô. Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao lập tức rút ra một thanh trường kiếm. Vấy tay chính là một ngọn gió loạn vũ kiếm kỹ năng chém hướng về phía một tên linh vương chém tới. Oanh! Tên ghia Linh Vương theo tay vung lên, nhẹ nhàng thoái mái liền đem Lý Mộng sao một đảo kiếm kỹ cho toàn bộ hóa giải. Bực này chút tài mọn cũng muốn làm tổn thương ta. Tên kia Linh Vương khinh thường cười một tiếng. Lật bàn tay một cái. Một cổ bàng bạc thủy thuộc tính Linh Khí ngưng tụ ở trên tay hắn. Huyền dai cao cấp Linh Vĩ. Thu thủy trưởng cùng lúc đó. Còn lại Linh Vương cường giả đều là đồng thời thúc sụp Linh Khí. Đối với lâm viêm thi triển ra mạnh mẽ linh kỹ. Huyền giai cao cấp linh kỹ, thổ sơn rách huyền giai cao cấp linh kỹ. 78 danh linh vương cường giả đồng thời thi triển ra linh kỹ trận kia thế tuyệt đối không thể coi thường. 8 người vây công lâm viêm, rất nhiều một đòn chớp nhoáng xếp chết lâm viêm tư thí. Trung quanh trên bầu trời, không ít ngồi phi hành yêu ma thú, một đòn còn lại cường giả nhìn bên này chiến đấu. Đều là hơi kinh hãi. Là kia bị bao vây Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cảm thấy tiếc cho Nhưng mà cũng liền ở tất cả mọi người cho là Lâm Viêm sẽ ở dưới một kích này trực tiếp bị trung kết thời điểm Một đảo hỏa diễm phun trào thanh âm truyền ra Oanh, toàn thân toàn thân thiên hỏa phóng lên cao điên cuồng khuyết tán tới bốn phía Không khí trung quanh bên trong nhiệt độ chợt tăng vọt Đỏ trắng sắc hỏa diễm chẳng qua là trong trước mắt sẽ đem một khoảng trời hoàn toàn bao trùm Bát tinh linh vương khí tức chấn áp toàn trường. Để cho toàn bộ tu luyện giả cũng cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách. Bọn họ mặt đầy khiếp sợ cùng khiếp sợ thực lực hơi chút nhược điểm càng là bị dọa sợ đến hai chân như nhúng ra. 8. Bát tinh linh vương Làm sao có thể tiểu dưỡng này đầu thấy thế nào cũng mới 18 tuổi không tới, lại tu luyện tới bát tinh linh vương. Cách này không thể nào bằng vào chúng ta thiên phú và tài nguyên. Cũng mới vừa tấn thăng Linh Vương nửa năm. Tiểu tử này lại là bát tinh Linh Vương. Tấn công Lâm Viêm 7 xanh trẻ tuổi Linh Vương cường giả, mặt đầy khiếp sợ cùng không tin nhìn Lâm Viêm. Bọn họ 20 chi tiêu hàng năm đầu thiên phú đã là chính mình vòng chính giữa người xuất sắc. Hơn nữa gia tộc thế lực cường đại tài nguyên chống đỡ dưới cũng mới khó khăn lắm đến Linh Vương cấp. Giống như Lâm Viêm loại này 18 tuổi không tới liền lái vào bát tinh linh vương tồn tại. Đừng nói cách nhìn, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Khiến chúng nó làm sao có thể không khiếp sợ sao dám tin tưởng trong nháy mắt. 78 danh linh vương cường giả lòng tự ái giống như là bị cực đại đà kích một dạng thập phân khó chịu. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Viêm ánh mắt lạnh giá từ 78 danh linh vương cường giả trên người từng cái quét qua, lạnh lùng nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 394 phong linh lực kia bảy tám xanh linh vương bị lâm viêm kia lạnh giá ánh mắt sòa cho giật mình. Nội tâm lại không tự chủ được toát ra một vệt sợ hãi. Bất quá, lòng tự ái cực mạnh bọn họ. May là biết lâm viêm thực lực ở bát tinh linh vương. Bọn họ cũng không có phải đi ý tứ. Tám người tụ tập trung một chỗ. Không có sợ hãi nhìn lâm viêm cười lạnh nói. Ha ha, muốn chúng ta chết ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai ở nơi này tầng thứ 7 Còn không người dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện Nếu như ngươi biết chúng ta là ai có lẽ ngươi cũng sẽ không nói mới vừa rồi nói như vậy Mấy người đàn ông mời phần phách lối nhìn Lâm Viêm khóe miệng như cũ mang theo một tia tự đại nụ cười Lâm Viêm lười cùng bọn chúng nói nhảm Đám người này đã chạm tới hắn danh giới cuối cùng Nếu như không phải là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh Mới vừa rồi trong nháy mắt đó Hắn cũng đã bị mấy tên này cho trong nháy mắt xếp Hắn một tay nắm chặt Toàn bộ không trung hỏa diễm cũng hịt liệt phiên động lên hôm nay các ngươi chính là thiên vương lão tử Lão tử cũng phải giết các ngươi Lâm viêm chợt quát một tiếng Tam thiên vô cực hống hỏa pháp thú biến hóa Dầm dầm Theo lâm viêm lời nói hạ xuống Một con hỏa diễm hổ, một con hỏa diễm hùng sư, một con hỏa diễm con báo. Tam đại rừng dầm thú trực tiếp biến ảo mà ra. Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cũng tham dự tiến vào trong chiến đấu. Lâm Viêm một tay phi điểu biến hóa. Là Lý Mộng Giao ngưng tụ ra một con yêu thú biết bay làm phụ trợ. Để cho Lý Mộng Giao có thể ở giữa không trung tiến hành chiến đấu. Lý Mộng Giao trực tiếp hướng về phía một cách vừa mới tấn thăng linh vương cấp nam tử tiến lên. Không chúc do dự sử dụng ra phong linh lực đo. Dù sao, nàng chỉ là một gã bát tinh đại linh sư. Muốn vượt cấp đánh linh vương, không dựa vào phong linh lực đo, là hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Huyền dai cao cấp linh vĩ. Cùng phong kiếm vũ chỉ nghe Lý Mộng Giao một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm trong tay ngưng tụ hùng hậu phong thuộc tính linh khí Sau đó một trận ơ múa Vô số che thuộc tính trường kiếm hung hăng hướng về phía tên kia linh vương đã đâm đi Tiểu muội muội Lấy người bát tinh đại linh sư thực lực căn không phải là ca ca đối thủ của ta Không bằng đi với ta như thế nào đây kia linh vương nam tử nhìn lý mộng sao Mặt đầy trêu chọc nói Kèm theo đồng thời Hắn một tay vơ lên Tùy ý ngăn cản Lý Mộng Giao công dịch Hoàn toàn không có đem Lý Mộng Giao công dịch coi ra gì Thình thịt hoành Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Linh vương nam tử nhẹ nhàng thoái mái liền đem Lý Mộng Giao đại đa số kiếm khí cho ngăn cản đến Mặt đầy dễ dàng nói Mỗi tử Ta đều nói Ngươi không phải là đối thủ của ta Lý Mộng Giao không nói hai lời Trường kiếm múa lên Kia Nguyên bị đánh tan kiếm khí. Lại vô căn cứ ngưng tủ chung một chỗ. Tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Hung hăng đâm về phía tên đàn ông kia. Cái gì nam tử nhất thời cả kinh. hiển nhiên không nghĩ tới Lý Mộng sao còn lưu có hậu thủ. Hơn nữa đảo này to lớn trường kiếm kiếm khí. Lực lượng là trước mấy không chỉ gấp 10 lần. Mang theo phong linh lực công kích. May là Linh Vương cũng cảm thù thập phân khó giải quyết. Oanh! Đại kiếm hung hăng đâm vào nam tử hộ thể bình trướng phía trên, rằng co một hồi, lại trực tiếp sâu vào. Làm sao có thể nam tử lần nữa cả kinh chính mình hộ thể bình trướng, lại bị bát kinh đại linh sư đánh vỡ, oanh. Một giây ghế tiếp. Trường kiếm đâm vào đàn ông kia trên người. Trực tiếp nổ tung cường đại phong thuộc tính lực lượng phá tán 40 Đem lâm viêm thiên hỏa suy càng phát ra mãnh liệt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 395 tiểu ca quá biến thái chương số chữ 1 chương 372. Sai lầm tố cáo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện xây thăng lâm viêm thuận thế thao khống lên không chung. Co ngón tay bắn liền. Cân nhắc đảo hỏa diễm bay bắn mà ra. Còn lại toàn bộ linh vương toàn bộ vây công hắn lại không có chiếm được một chút thượng phong. Tùy ý bọn họ ăn đan dược tăng thực lực lên thả ra tuyệt kỹ. Ở lâm viêm trước mặt, vậy cũng là một đám đống cắn bà. Giống ba đầu hỏa diễm thú mở miệng một tiếng trực tiếp đem ba cái linh vương cho cắn nuốt. Sau đó một trận hỏa diễm thiêu hủy, đem ba gã linh vương cấp cường giả hóa thành cho bụi. Tê trung quanh trên bầu trời tu luyện giả nhìn thấy lâm viêm thủ đoạn, nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tên Linh Vương cường giả cứ như vậy trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi Đơn giản là quá kinh khủng Không chỉ có như thế Lâm Viêm chém chết Linh Vương cấp cường giả thật là tựa như cùng đùa nhịp như thế Hắn không cần thi triển bất kỳ linh kỹ Nương tựa hỏa diễm biến hóa Tùy ý sử dụng Sẽ để cho đám kia phách lối cuồng vọng nam tử không thể làm gì Thình thịt hoành theo từng đảo tiếng vang trầm trầm vang lên Còn lại mấy người đàn ông trực tiếp bị lâm viêm một đòn đẩy lui. Trong miệng từng ngụm từng ngụm khạc đỏ tươi huyết dịp. Bọn họ mặt đầy nặng nề trắng bệch nhìn mạnh mẽ lâm viêm, nắm chặt quả đấm sun không ngừng. Đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi tìm người trở lại giết chết hắn. Một người đàn ông tử liếc mắt nhìn lâm viêm, hướng về phía bên người đồng bạn, nói. Má Đức đầu nhất định phải để cho cái này tử tiểu vượt trả giá nặng nề. Dầm dầm nói xong Mấy cái nam tử xoay người rời đi Hiển nhiên là ý thức được mình không phải là Lâm Viêm đối thủ Chuẩn bị rút lui Nhưng mà bọn họ muốn chạy trốn Lâm Viêm lại không nói muốn thả bọn họ đi Muốn đi ta nói các ngươi hôm nay đều phải chết Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Một tay chỉ hướng mấy người Ba đầu hỏa diễm thú trực tiếp phá tói hư không Đem vài tên nam tử đường đi cho phong kín. Tách ra đi. Mấy người đàn ông nhìn thấy Lâm Viêm không có cần thả bọn họ đi ý tứ. Hét lớn một tiếng. Lập tức bay về phía phương hướng khác nhau. Một chiêu này đối phó tầm thường Linh Vương có lẽ còn có cơ hội chạy mất một hai tháng. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối triển áp bọn họ Lâm Viêm không hề có tác dụng. Lâm Viêm hai tay xuống phía dưới kéo một cái. Kia cuốn không chung gì hỏa. Lập tức hướng xuống dưới đuổi bao phủ lên tù lung biến hóa. Lâm viêm nhẹ giỏng quát một tiếng. Toàn bộ không trung hỏa diễm nhanh chóng hội tụ thành một cây hỏa diễm nhà tù. Đem kia phân tán chảy trốn vài tên nam tử trong nháy mắt bao phủ lên A một giây ghế tiếp. Hỏa diễm nhà tù chính giữa liền truyền ra linh vương cấp cường giả kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nghe chung quanh trên bầu trời tu luyện giả toàn thân phát mau đổ mồ hôi lạnh, mặt đầy sợ hãi. Không ra 10 giây đồng hồ, mấy người đàn ông, ngay tại lâm viêm thiên hỏa bên dưới, hoàn toàn hóa thành vư vột. Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cũng là đang sử dụng một ngọn gió linh lực bão nổ công bên dưới. Đem một tên sau cùng linh vương cho đánh hộp máu trọng thương từ trên trời rơi xuống. Người người lại có phong linh Đàn ông kia mới phản ứng được tại sao mình sẽ thua bởi một tên bát tinh đại linh sư. Ngay sau đó, một luồng hỏa miêu nhảy lên vào nam tử trong cơ thể. Quanh trong nháy mắt, đàn ông kia toàn thân liền bốc cháy trong khoảng khắc hóa thành cho bụi. Mấy tên tuổi trẻ ưu tú linh vương. Cứ như vậy chết hiểu ở lâm viêm trong tay. Để cho chung quanh trên bầu trời tu luyện giả. Thật là hồ giỏ ngây ngô Tiểu ca là ai à đây cũng quá biến thái chứ thực lực này. Thiên phú này. Thật là so với yêu nhiệt còn đáng sợ hơn. Người này. Ngày sau tiền độ vô hạn à. Sợ là kia thượng tam thiên mới có thể có thiên phú như vậy gì bẩm người chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 396 hắc xã sân lâm. Hẳn phải chết nơi. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người chính mắt thấy hoàn chỉnh cái quá trình chiến đấu trên mặt cũng lộ ra đầm đà khiếp sợ sợ hãi chi sắc Bọn họ gặp qua cường giả cũng đã gặp thiên phú gì bẩm tồn tại Nhưng là giống như Lâm Viêm biến thái như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đi thôi Giải quyết hết đám kia thứ bại hoài gây chuyện ra họa Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao cười một tiếng Mang theo Lý Mộng Giao bảo nổ cướp tư không Nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người Dọc theo đường đi Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao nhìn thấy không ít tu luyện giả Đều tại hướng hắc giả sâm lâm chạy tới Nhưng hắc giả sâm lâm ở vào tầng thứ 7 đông phương nơi Cho dù là Lâm Viêm phi hành hết tốt lực Cũng cần một ngày một đêm thời gian Là bảo đảm đầy đủ chiến đấu Lâm Viêm cũng không có sức gấp đi đường Ở ban đêm thời điểm Dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai mới chạy tới hát xạ sâm lâm cửa vào. Chớ vào đi tối hôm qua bên trong đã xảy ra chuyện. Mã Đức kia thiên ngoại phấn thạch tuyệt đối là vật bất tường, này cũng chết bao nhiêu người. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn thiết vũ công những đại thế lực kia có biện pháp gì hay không vừa mới đến hát xạ sâm lâm cửa vào. Lâm Viêm chỉ nghe thấy không ít người sợ hãi lời nói. Hắn và Lý Mộng dao chậm rãi hàng thân hình rơi xuống tới tới mặt đất Tất cả mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Có vài người trước gặp qua lâm viêm chiến đấu Lúc này bị dọa sợ đến cách xa lên mà không nhận biết lâm viêm Là biểu thị vô cùng khiếp sợ Vị tiểu ca này là ai à nhìn rất lạ mặt à còn trẻ như vậy thì đến được linh vương cấp bậc Là Trung Tam Thiên hoặc là Thượng Tam Thiên đến đây đi không biết à Thiên Phú này cũng quá mạnh chứ hư. Bất kể là ai tuổi tác như vậy mực này Thiên Phú khẳng định không đơn giản, không nên trêu chọc tốt. Nhìn thấy Lâm Viêm Thiên Phú kinh người chung quanh tu luyện giả đều là quăng tới hữu hảo nụ cười. Không có ai giống như trước đám kia ngang ngược càn rỡ ra hỏa như thế tới khiêu khích Lâm Viêm. Dù sao bọn họ cũng không phải là từ nhỏ bị gia tộc hoặc là thế lực lớn bảo bọc lớn lên. Tuyệt đối sẽ không có cách loại này thiên hạ ta mạnh nhất ảo giác Lâm Viêm hướng bọn họ hỏi dò một phen hắc giả trong rừng rầm tình báo. Đại khái biết mấy ngày nay thiên ngoại vẫn thạch sau khi xuất hiện. Trước tu luyện người đều là một cách chẳng huống gì Lâm Viêm ca ca. Chúng ta còn đi vào sao Lý Mộng Giao nhìn cau mày Lâm Viêm. Hỏi. Lâm Viêm suy nghĩ một chút, nói vào coi như là liều chết một lần ta cũng phải đụng một cái, nhưng ngươi. Ta không sợ, chỉ cần có thể cùng Lâm Viêm ca ca chung một chỗ, tiểu mộng cái gì cũng không sợ. Không đợi Lâm Viêm nói chuyện, Lý Mộng Giao liền cho Lâm Viêm một cách ánh mắt kiên định. Lâm Viêm tới muốn cho Lý Mộng Giao chờ ở bên ngoài chính mình. Nhưng suy nghĩ ký một chút. Lý Mộng Giao ở lại bên ngoài sợ là càng nguy hiểm. Cho nên hai người biết hoàn tình trạng sau, liền cùng bước vào hắc giả sâm lâm. À nội quỷ! Bọn họ đi vào ta đi, hai cái này tuổi trẻ không muốn sống à biết bên trong có nhiều đáng sợ còn dám đi vào Xem ra là phải chết yểu đáng tiếc hai mầm mớm tốt à Nhìn thấy Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao lại cặp tay cùng đi vào hắc giả sân Lâm Hắc giả sân Lâm lối vào toàn bộ tu luyện giả Đều là mặt đầy kinh hãi chi sắc Bọn họ đi tới nơi này đã sắp một ngày có thậm chí chừng mấy ngày Cũng không có súng khí dẫm chân đi vào. Bởi vì kia chính là một cái hẳn phải chết nơi. Linh vương đi vào. Cũng chưa thành công còn sống đi ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 397 ngũ sai yêu thú rất nhiều kinh nghiệm phong phú thế hệ trước tu luyện giả. Đang nghe thiên ngoại vẫn thạch tin đồn sau. Tiến vào hắc giả sâm lâm. Cũng đều toàn bộ tống táng ở bên trong. Duy nhất từ hắc giả trong rừng rậm đi ra. Đó chính là mấy chục ngày một người đứng đầu tiến vào hắc giả sâm lâm săn giết ma thú linh hoàng cường giả. Khắp người chật vật trọng thương cả người hoàn toàn biến thành người điên. Ra hắc giả sâm lâm sau, liền không ngừng kêu to trên trời hạ xuống đá lớn, trên trời hạ xuống đá lớn. Cứ như vậy mới có tầng thứ bảy thiên ngoại vẫn thạch tin đồn. Mà kinh khủng hơn là, hắc giả trong rừng rầm đến mỗi ban đêm cũng có thể nghe tiếng vượt khóc sói chu thanh âm. Để cho toàn thân người không rét mà run nhưng dù vậy. Lâm viêm cùng Lý Mộng Giao hay lại là lựa chọn tiến vào kinh khủng này hắc giả sâm lâm. Hẳn phải chết nơi. Hai người một đường đi sâu vào hắc giả sâm lâm. Có thể cảm giác được rõ ràng. Trong rừng rầm ẩm chứa thiên địa linh khí. Vô cùng thuần túy đậm đà Nhưng mà đại thổ trọc trời Già vân tế nhật Làm lâm viêm cùng Lý Mộng Giao Hoàn toàn tiến vào hắc giả Trong rừng rầm sau quả thật giống như hắc dạ Đưa tay không thấy được 5 ngón Ánh sáng mặt trời hoàn toàn theo bắn Không vào một cổ chiều ướp khí tức Mục nát lao vào hai người lỗ mũi Để cho người có một loại cảm giác nôn mửa thấy Mặt đất đất sét đã bắt đầu có chút vùi lấp chân, lâm viêm một tay hoành huy bàng bạc hỏa diễm phúng ra ngoài. Oanh, toàn bộ hắc giả trong rừng rậm bị thiên hỏa chiếu sáng. Rất nhiều lâm viêm cùng Lý Mộng Giao chưa từng thấy qua sinh vật xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở phía trước càng là có một mảnh ước áp ao đầm. Nôn, Lý Mộng Giao nhìn chung quanh chiều ước sinh vật. Rất nhiều chán rét trùng tử chờ các thứ. Không nhìn được làm một âm thanh nôn ập. Ngay cả lâm viêm cũng là trong dạ dày quay cuồng một hồi, suýt nữa phun ra chúng ta hay là bay thẳng đi qua đi. Lâm viêm nhìn thấy một màn này. Lúc này nhẹ nhàng rung một cái. Đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh trong nháy mắt xuất hiện ở hắn sau lưng. Oanh! Ngay sau đó. Lâm viêm một tay hỏa diễm lên đỉnh đầu mở một cái lỗ thủng to đi ra. Mang theo Lý Mộng Giao chuẩn bị bay lên không từ phía trên vùng rừng rậm trực tiếp bay qua Mà cũng nhưng vào lúc này kia ngầm trong ao đầm đột nhiên một trận tuyển động Oanh Một giây ghế tiếp Vô số bùn lầy tung tói mà ra Một cái chạm tay phá toái hư không thẳng hướng về phía Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao nắm tìm chết Lâm Viêm nhứng mày một cái Tay trái vung lên thiên hỏa mãnh liệt Hướng về phía cái kia bay bắn tới chạm tay đốt Quá khứ Quanh, hỏa diễm cuốn giữa không trung đem chung quanh rất nhiều trí âm sinh vật toàn bộ cho đốt diệt thành cho tàn. Cái kia chạm tay cũng là đang cảm thụ đến hỏa diễm nhiệt độ sau cấp tốc rụt lại. Hưu ngay sau đó, Lâm Viêm ôm Lý Mộng Giao đi thẳng tới sơn Lâm Bầu Trời. Lâm Viêm ca ca, mới vừa rồi đó là vật gì Lý Mộng dao mặt đầy sợ nhìn Lâm Viêm hỏi. Mới vừa rồi kia chạm tay tốc độ công dịch. Nếu như không phải là Lâm Viêm phản ứng nhanh lời nói, giờ phút này bọn họ có lẽ đã chết. Một con ngũ sai yêu thú có thể so với linh hoàng cấp cường giả. Lâm Viêm Tử Tốn nói, nếu như không phải là bởi vì vật kia sợ lửa, chính mình lại vừa vặn có thiên hỏa đặc biệt đem cho khắc chế. Muốn như thế dễ dàng lao ra, còn thật không phải là một món đơn giản sự tình. Ngũ sai yêu thú Lý Mộng dao sắc mặt trầm xuống Mới vừa đi sâu vào hắc giả sân lâm Liền gặp phải ngũ dai yêu thú Tiếp đó Nên làm cái gì nhưng hai người vẫn không có dừng lại đi sâu vào hắc giả sân lâm sơn mạch Không Trung Thái Dương cũng chầm rãi hạ xuống Không chung dần dần bị hắc đêm cho bao phủ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 398 yêu ma hinh khủng thú đội hình chương số chữ Một chương 369 Sai lầm tố cáo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện xây thăng 999 cấp t. -t, t t Kinh khủng nhất thời khắc Cũng vừa mới bắt đầu Trước mặt phế tích nơi chắc là thiên ngoại vấn thạch xuất hiện địa phương đi Lý mộng giao nhìn về phía trước sâm lâm đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn trống chỗ Trung quanh mười mấy sắm tất cả là trở thành phế tích nơi Từ tốn nói Có một cổ nhiệt lượng tồn tại, hẳn đã đến. Lâm viêm bén nhảy linh hồn lực sỏ thám biết một phen. Lông mi mặt nhăn nói. Nhưng chung quanh có không ít mạnh mẽ yêu ma thú trông coi. Muốn cầm thiên ngoại vẫn thạch. Xem ra có chút khó giải quyết a Nếu là có luyện tích bay sư vương ở liền có thể. Lý mộng dao sắc mặt ảm đảm nói. Tới Lâm Viêm dự định từ trong rừng rầm đi vào trên đường có thể thuần phục một ít yêu ma thú coi như đà thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắc giả sân Lâm bị mật diệp bao phủ. Quanh năm một mảnh đen nhánh. Ở chiều ước trong hoàn cảnh để cho trong rừng rầm tình trạng quả thực tồi tệ cực kỳ. Muốn từ trong sâu vào, không chỉ có nguy hiểm còn thập phân chịu khổ. Cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, Lâm Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên, giờ phút này tình huống mới để cho Lâm Viêm cảm thấy có chút khó giải quyết. Trước trôi qua lặng lẽ nhìn một chút. Lâm Viêm nhẹ giọng một lời đem tốc độ hơi chút thả chậm rất nhiều từ từ đến gần phế tích địa khu. Ở ánh trăng chiếu diệu xuống kia mảnh phế tích nơi bên trong, nhưng là phá lệ sáng ngời. Xa xa là có thể nhìn thấy, phế tích chi trong đất có một cái to lớn cái hố. Không cần nghĩ cũng biết cái hầm kia hoa là trên trời hạ xuống vẫn thạch tạo thành. Để cho lâm viêm nghi hoặc là... Một tảng đá mà thôi. Nhiều như vậy yêu ma thú trông coi làm gì hắn đến gần mấy phần xem. Sắc mặt chợt trầm xuống. 8 con tứ sai yêu ma thú. 6 con ngũ sai yêu ma thú. Kia bên trong hú to. Còn có một đầu muốn đột phá lục sai. Địch nổi linh tông cấp cường giả ma thú. Lâm Viêm mặt đầy rung đồng nói. Cái gì lục sai nghe Lâm Viêm lời nói, lý mộng dao trên mặt lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Ma thú cấp 6, đủ để chống lại nhân loại linh tông cấp cường giả tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Như vậy ta ngược lại có thể suy nghĩ ra, xem ra bên ngoài những yêu ma này thú, cũng chỉ là hộ pháp mà thôi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bên trong đầu kia ngũ sai đỉnh phong ma thú. Hẳn là muốn mượn vật gì đó đột phá tới lục dai Đến lúc đó mới có thể biến hóa thành hình người Nếu để cho kỳ thành công Chúng ta sợ là không đi ra lọt rừng rậm này Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao giờ phút này nội tâm vô cùng nặng nề Nếu muốn ở một con ngũ sai đỉnh phong ma thú Tám con tứ sai yêu ma thú Sáu con ngũ sai yêu ma thú dưới tình huống Đem thiên ngoại vấn thạch bắt vào tay Chuyện này, cơ hội là một món không thể nào thực hiện sự tình. Lâm Viêm ca ca. Làm sao bây giờ bằng vào chúng ta sức chiến đấu? Căn không cách nào cùng chúng nó chống lại à Lý Mộng dao nhìn Lâm Viêm. Tự trách nói. Nếu là ta có thể tái biến cường một chút liền có thể. Ngốc cái này cũng không phải là ngươi sai. Lâm Viêm nhẹ nhàng an ủi săn sóc sờ một chút Lý Mộng dao đầu. Đột nhiên hắc giả trong rừng rậm. Chuyển ra một đảo làm người ta không rét mà run thanh âm. a Nga ô! Tưởng khóc sói chu truyền khắp sơn lâm. Trong không khí nhiệt độ cũng vào giờ khắc này cấp tốc hạ xuống. Những thứ kia canh giữ ở phế tích hú to chung quanh yêu ma thú. Lập tức đề phòng lên đây là lâm viêm sắc mặt trầm xuống. Nghe kia từng đảo làm người ta tâm sinh sợ hãi thanh âm. Cường đại linh hồn lực phá thể mà ra. Lại đang hắc xạ trong rừng rầm cảm nhận được đại lượng linh hồn thể tồn tại Hơn nữa toàn bộ đều là thú hồn làm sao có thể lâm viêm mặt đầy kinh hãi quá kinh khủng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 399 hơn ngàn thú hồn áp cốt yêu lang Thú hồn là yêu linh hồn ma thú thể tồn tại Chỉ cần đạt tới tứ sai cấp vật yêu ma thú ở sau khi chết mới có thú hồn xuất hiện Mặc dù là tứ sai yêu ma thú thú hồn Nhưng dù sao cũng là chết Thực lực Cũng liền cùng nhị sai yêu ma thú so sánh Nhưng dù vậy Rất nhiều chém chết mạnh mẽ yêu ma thú tu luyện giả Cuối cùng cũng có bị thú hồn báo thù ngã xuống Dù sao Linh hồn thể cũng là có thể tu luyện Mà giờ khắc này Hắc giả trong rừng rậm Ở lâm viêm mạnh mẽ Linh hồn lực cảm giác bên dưới Hắn phát hiện hơn ngàn thú hồn thể tồn tại Hơn nữa, những thứ này thú hồn thể đều thuộc về cùng một loài yêu ma thú Lâm viêm ca ca Đó là cái gì đột nhiên Lý mộng dao nhìn thấy phế tích nơi nơi ranh giới sâm lâm vị trí Một đảo yêu ma thú ảnh tử xuất hiện ở một cây đại thổ cảnh Bóng sáng hình thái bốn chân toàn thân chỉ đem một chút yếu kém huyền quang Nhìn giống như trong suốt trạng thái như thế Thế nhưng một đôi yêu dị đôi mắt, lại mang theo lục quang, khiến cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lâm viêm thuận mắt nhìn một cái, vô số đảo thú hồn ra hiện tại trong mắt hắn. Hắn con người co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn bộ giấc tê cả ra đầu. Đây là thú hồn, không nhìn lầm lời nói, hẳn là tứ sai ở chung hung yêu thú áp cốt yêu lang linh hồn thể. Lâm viêm giọng ngưng trọng nói. Đây là một loại hết sức xảo hoạt hơn nữa hung tàn yêu thú. Phổ biến đều là tứ sai cấp bậc. Lang vương có thể tấn thăng đến lục sai. Nhưng bây giờ bọn họ đều chết. Trở thành linh hồn thể. Vẫn như cũ có đến gần tứ sai thực lực. Xem ra là sau khi chết thời gian rất lâu. Tu luyện thành dài. Nghe xong lâm viêm lời nói, Lý Mộng dao mặt đầy kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới yêu ma thú lại còn có thể lấy linh hồn thể trạng thái sinh tồn Lớn như vậy đo thú hồn Không biết bọn họ là thế nào chết lâm viêm suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ Áp cốt yêu lang thập phân hung tàn Nếu là có người đưa chúng nó cho đoàn diệt Nhất định nghĩ hết biện pháp báo thù Dù sao Yêu thú tử vong sau tạo thành yêu linh So với ma thú sau khi chết tạo thành ma linh báo thủ tâm càng đậm đà Có lẽ là có cái gì thế lực lớn điều động đem cho tiêu diệt chứ Lý Mộng Giao nói Hẳn không phải là nếu là thế lực lớn tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn liên đới thú hồn đồng thời tiêu diệt Lâm Viêm lắc đầu một cái kiên định nói trong này nhất định có ẩn tình khác Bất kể nhìn một chút tình huống rồi nói sau tìm cơ hội cướp lấy thiên ngoại vẫn thạch Nghĩ tưởng chốc lát, Lâm Viêm chẳng muốn đi quản những thứ này chuyện vụn vặt. Hắn tới nơi này, chỉ có một, đó chính là lấy được thăng cấp tói hư đao tài liệu. a Ngao ô. Trong đêm tối, lần nữa chuyển ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng sói chu thanh âm. Lâm Viêm phát hiện. Mỗi lần tiếng kêu thảm kia thanh âm chuyển ra thời điểm. Toàn bộ áp cốt yêu lang thú hồn sẽ đồng loạt phát ra một tiếng sói chu. Cùng lúc đó, áp cốt yêu lang linh hồn thể tử sừng dầm chính giữa từng bước một đi ra. Hơn ngàn đảo thú hồn. Đem kia mười mấy con mạnh mẽ yêu ma thú. Đoàn đoàn bao vây lên vảnh một con ngũ sai ma thú. Kham mạnh hơn linh hoàng người tồn tại. Nhìn thấy chung quanh bao vây tới thú hồn, hung hăng một cước sấm trên mặt đất, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm chầm, chầm. Toàn bộ mặt đất. Đều tại kia ngũ sai ma thú một cước bão nổ đặng bên dưới Phát sinh một trận run dày kịch liệt Ngao ô Linh hồn thể áp cốt yêu lang cảm nhận được một cổ cảm giác bị áp bách Đồng loạt ngửa đầu phát ra một tiếng sói chu Giống như là đang cảnh cáo những yêu ma đó thú tránh ra Rống Nhưng mà kia mười mấy con yêu ma thú gầm lên giận dữ Hoàn toàn không có cần lui ra ý tứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 400 siêu cấp ma thú, thượng cổ huyết mạch. Song phương thoáng cách đối trọi gay gắt, kiếm bạc nỗ chương. Đám kia ác cốt yêu lang thú hồn, giữ tởn đến khóe miệng tùy thời chuẩn bị công dích công dích. Ngao ô! Chỉ nghe một tiếng sói chu toàn bộ ác cốt yêu lang hướng kia mười mấy con mạnh mẽ yêu ma thú tiến lên. Một trận thú hồn cùng yêu ma thú đại chiến, lúc đó bùng nổ. Kèm theo đồng thời. Hắc dạ xâm lâm phía lối vào. Mấy đảo khí tức cường giả đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay qua bén nhạy lâm viêm thoáng cách liền cảm giác được khí tức cường giả. Chân mày nhưng nhú một cái. Có cường giả đến chúng ta thời gian có hạn bây giờ là cơ hội tốt nhất đồng thủ. Lâm viêm mặt đầy nghiêm túc nói. Chờ một hồi ta sẽ thuần phục xuống kia 8 con linh vương cấp yêu ma thú. Ngươi cùng kia tám con linh vương cấp yêu ma thú lưu ở phía trên. Bọn họ sẽ nghe ngươi chỉ huy. Ta đi xuống cầm thiên ngoại vấn thạch. Ừ, Lâm Viêm ca ca, ngươi phải cẩn thận. Lý mộng sao nặng nề gật đầu một cái, nói. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Lâm Viêm cười cười thân hình động một cái, cả người trực tiếp bảo nổ cướp mà ra. Ngàn tầng bảo tháp. Trong lòng của hắn nhất thanh trầm hát. Rời tay chính là một tỏa tản ra thần thánh quang mang linh lung bảo tháp Tứ sai tuần thú tháp Thuần một giây ghế tiếp Ngàn tầng bảo tháp thần quang chiếu sáng mà ra Trong nháy mắt liền đem kia 8 con linh vương cấp yêu ma thú cho thuần Phục Lâm viêm thân hình cũng trong cùng một lúc Xuất hiện ở 8 con yêu ma thú bên người Hắn tìm một con mạnh nhất sao cho Lý Mộng Giao Hướng về phía Lý Mộng Giao nói Tận lực kéo dài thời gian ta rất nhanh thì thưởng ừ. Lâm viêm ca ca yên tâm đi đi. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ được đủ thời gian. Lý mộng sao nặng nề gật đầu một cái. Tay cầm trường kiếm. Coi đám kia linh hồn ác cốt yêu lang cùng với còn lại vài đầu ngũ sai yêu ma thú. Bây giờ 8 con tứ sai yêu ma thú toàn bộ đều bị lâm viêm thuần phục. Nghe theo lý mộng sao chỉ thị lâm viêm thân hình động một cái bay thẳng đến bên trong hú to bay đi nhất thời, liền có một con ngũ sai yêu thú muốn đi ngăn trở Lâm Viêm. Mà cũng cũng ngay lúc đó, Lý Mộng Sao ngồi một con ma thú cấp 4, nhào qua, ngăn lại đầu kia ngũ sai yêu thú. Oanh, Lâm Viêm lực lượng toàn thân hung hăng dung lên, cả người thân hình giống như giống như sao băng nhảy lên vào hố to chính giữa. Thình thịch vang. Hắn bên tai không ngừng truyền để chiến đấu tiếng vang trầm chầm, chầm toàn bộ mặt đất Cũng vào giờ khắc này rung động kịch liệt đến Lâm viêm không trần chờ chút nào Lấy tốc độ nhanh nhất đi sâu vào đất hãm hải chính giữa Linh hồn lực tuôn ra đi ra ngoài Cảm giác được một cổ trích nhiệt năng lượng Đồng thời còn có một cổ cực độ kinh khủng ma thú khí tức Có thể so với linh hoàng cường giả tối đỉnh ma thú Đó cũng không phải là dễ treo Rất nhanh, lâm viêm đi tới hú to phía dưới Một khối to lớn nước sơn hòn đá đen xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Ở trên tảng đá lớn. Một cây hỏa màu đỏ từ mãng quanh quẩn ở phía trên. Đang ở thổ nạp khí tức. Đang hấp thu thiên ngoại vấn thạch bên trong nóng bỏng năng lượng. Thôn thiên hỏa mãng. Lâm viêm sắc mặt trợt trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới. Ở phía dưới này. Lại là tin đồn chính giữa có thể tiến hóa đến ma thú cấp 7. Thôn thiên hỏa mãng Thôn thiên hỏa mãng trong cơ thể ra đời liền dẫn một chút thượng cổ hung thú, cỡ đầu dao long huyết mạch. Ở lên cấp cực hạn phía trên, vượt xa khỏi tầm thường yêu ma thú. Điều này to lớn thôn thiên hỏa mãng. Nếu là cơ duyên đủ lời nói, hoàn toàn có thể lên cấp trở thành ma thú cấp 7. Địch nổi nhân loại linh tôn cấp cường giả siêu cấp T. Đột nhiên thôn thiên hỏa mãng ánh mắt chuyển một cái yêu dị đôi mắt gắt gao nhìn lâm viêm. Ta có ngàn tầng bảo háp tu luyện hệ thống 22 chương 400 linh một khối vấn thạch này tâm ta muốn cố định. Lâm viêm chỉ cảm thấy phần lưng lạnh cả người. Bị một con địch nổi linh hoàng cường giả tối đỉnh ma thú nhìn chăm chú. Vẻ này áp lực. So với hắn tưởng tượng bên trong càng to lớn. Quanh đột nhiên thôn thiên hỏa mãng một cách hướng lâm viêm cắn xé đi qua Phần đuôi ngòa ngợi gian hung hăng quất vào đồng hãm hải phía trên vách tường Phát ra một đảo to lớn nổ vang Lâm viêm lúc này cả kinh liền vội vàng mở ra thân hình rời qua một bên kinh hiểm tránh thôn thiên hỏa mãng một đòn Huyền dai sơ cấp linh nghĩ Băng vân trưởng thành một giây ghế tiếp Lâm viêm thuận thế hướng xuống dưới Hung hăng một trưởng đánh vào kia cái gọi là thiên ngoại vấn thạch phía trên. Nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Khối kia to lớn đen nhánh thiên ngoại vấn thạch ở lâm viêm lực lượng khống chế huyền kế tiếp, tói ra từng đảo vết sách. Răng rắc răng rắc ngay sau đó, từng đảo tan vỡ âm thanh vang lên. Thiên ngoại vấn thạch ngoài mặt kia một tầng thật sày nám đen hòn đá, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trực tiếp nát bấy. Nguyên hơn 10 mét to lớn vẫn thạch chỉ còn lại một khối hình người đại hòn đá nhỏ Tây thôn thiên hỏa mãng nhìn thấy kia hỏa hồng vẫn thạch tâm Vừa nghiêng đầu Hoàng bỏ rơi thân thể Bạo nổ công lâm viêm vẫn thạch tâm chính giữa, hàm chứa nóng bỏng lực lượng Đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả có chỗ tốt cực lớn Cho dù là yêu ma thú Chỉ cần đều là hỏa thuộc tính Hấp thu vấn thạch trong lòng nóng bỏng hỏa thuộc tính lực lượng. Thực lực cũng sẽ đột may vào. Mới vừa rồi lâm viêm lúc tới sau khi. Thôn thiên hỏa mãng. Chính là ở thôn phể vấn thạch trong lòng tinh thuần hỏa thuộc tính lực lượng. Nếu là một khối này vấn thạch tâm bị thôn thiên hỏa mãng cho toàn bộ cắn nút hết tấn thăng thành là ma thú cấp 6. Đến lúc đó, nhân loại địa vị cường giả sợ là lại thấp hơn một phần. Oanh thôn thiên hỏa mãng thân thể hung hăng đụng ở vách tường chung quanh phía trên, phát ra một đảo tiếng vang cực lớn. Lâm viêm trực tiếp bị nó bức cách xa vấn thạch tâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu nạp tiến vào không gian tháp. Mã Đức, hôm nay khối này thiên ngoại vấn thạch tâm, ta muốn cố định. Lâm viêm bảo nổ mắng một tiếng, điên cuồng điều động thể nổi lực lượng toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng đỏ trắng sắc thiên hỏa. Thiên ngoại vấn thạch tâm mới thật sự là thiên ngoại vẫn thạch. Đây là thăng cấp tói hư đao trọng yếu tài liệu. Coi như là đối mặt linh hoàng đỉnh cấp ma thú. Lâm viêm hôm nay cũng phải làm liều một phen. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, phi điểu biến hóa, hùng ung. quanh theo lâm viêm lời nói hạ xuống, vô tận hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một con to lớn hùng ung chính là loài rắn yêu ma thú khắc tâm. Nhưng là đều là hỏa thuộc tính. Hơn nữa Lâm Viêm còn nắm giữ thiên hỏa. Đối với thôn thiên hỏa mãng mà nói có vô cùng to lớn sức hấp dẫn. Giờ phút này thôn thiên hỏa mãng một đôi tròng mắt chính giữa tất cả đều là tham lam chi sắc nhìn Lâm Viêm. So với kia vẫn thạch tâm, Lâm Viêm đối với nó sức hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn. Bởi vì, Lâm Viêm nắm giữ thiên hỏa Tuyệt đối có thể 100% khiến nó đột phá tới lục sai trạng thái Hóa thành hình người Nhân loại tiểu tử Nếu là ngươi hôm nay giao ra trong tay ngươi trưởng khống hỏa diễm Ta có thể mang khối này thiên ngoại vẫn thạch tâm nhường cho ngươi Thôn thiên hỏa mãn nhìn Lâm Viêm, nói Ngươi muốn ta thiên hỏa nghe thôn thiên hỏa mãn lời nói Lâm viêm nhất thời cười lạnh lạnh cười Nói Vật này Cũng không phải là ngươi có thể chơi đùa đi nhanh lên đi Khối vấn thạc này tâm Ta nhất định phải được Hừ Cuồng vọng tiểu tử Bất quá bát tinh linh vương thực lực Cũng dám ở hoàng trước mặt ra này cuồng ngôn Ngươi sẽ không sợ ngã xuống nơi này sao thôn thiên hỏa mãng trực tiếp miệng nói tiếng người Dận hầm hừ hướng về phía lâm viêm nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 402 lưu lại thiên hỏa cho ngươi còn sống Đến nó cấp bậc này cơ hồ toàn bộ yêu ma thú cũng có thể tiếng người lời nói Dù sao Một khi tu luyện tới lục sai Địch nổi nhân loại linh tông cấp cường giả yêu ma thú Có thể là có thể trực tiếp biến ảnh thành hình người trạng thái Bát tinh linh vương thế nào bát tinh linh vương ta hiện thiên chiếu sẵn từ trước mặt ngươi đem khối này thiên ngoại vẫn thạc lấy đi. Lâm viêm nhìn thôn thiên hỏa mãng cười lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí thật là lớn, hôm nay xà hoàng ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có khả năng bao lớn oanh. Thôn thiên hỏa mãng lửa giận phun trào. Toàn thân cũng vào giờ khắc này thiêu đốt lên làm một cái hỏa thuộc tính cùng một loại ma thú. Nó hỏa diễm độ cường hoành. Không hề yếu lâm viêm. Thậm chí sửa vào cao hơn nhiều lâm viêm thực lực bắt đầu từ từ thôn phể lâm viêm thiên hỏa. Ngươi tìm chết. Nhìn thấy thôn thiên hỏa mãng lại vọng tưởng trực tiếp thôn phể chính mình thiên hỏa, lâm viêm nhất thời giận tím mặt. Trong tay vung lên, hỏa diễm hùng ưng vỗ cánh mà xuống, một móng hướng thôn thiên hỏa mãng nắm tới. T. Thôn thiên hỏa mãng giữ tận đến khóe miệng. Khả thật dài lưới rắn. Trong miệng bột phát ra nuốt một cây lực Lại trực tiếp đem đầu kia Lâm Viêm sử dụng thiên hỏa ngưng tổ ra hùng ưng cho ăn hết Kèm theo đồng thời thôn thiên hỏa mãng khí tức cũng ở đây bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt Cái gì Lâm Viêm hơi ginh hãi hiển nhiên không nghĩ tới thôn thiên hỏa mãng cường hãng như thế So với chính mình tưởng tượng chính giữa muốn đáng sợ hơn Đối với mình hỏa diễm Lâm Viêm có thể tuyệt đối thao khống Nhưng là đầu kia hỏa diễm hùng ưng. Đang bị nuốt thiên hỏa mãng xà cho cắn nuốt sau. Hắn lại hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu liên lạc. Nói cách khác. Hỏa mồi lửa. Đầu này thôn thiên hỏa mãng. Dựa vào mình tuyệt đối vượt xa lâm viêm thực lực. Dám áp chế lâm viêm thả ra ngoài bộ phận thiên hỏa hấp thu. Thật lâu không có ăn đến như thế tinh khiết hỏa diễm. Nhân loại tiểu tử. Xà Hoàng sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi bây giờ lưu lại thiên hỏa. Ta có thể mang khối này thiên ngoại vẫn thạch tâm nhường cho ngươi. Thôn thiên hỏa mãng mặt đầy sản khoái nhìn Lâm Viêm nói. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha ha. Lâm Viêm cười lạnh nói. Chờ cấp vượt qua ta suốt một cái giai đoạn còn nhiều hơn. Ngươi sẽ thả đến cơ hội thật tốt để cho ta đi sợ rằng. Ngươi là sợ đem ta bức gấp Bùng nổ thiên hỏa thương ngươi Đến lúc đó ngươi đột phá lục sai liền nguy hiểm Ta nói đúng không con rắn nhỏ hoàng Ngươi đang ở đây riêng kỷ ta Oanh Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống Thôn thiên hỏa mãng khí tức trong nháy mắt tăng vọt lên vẻ này Chân chính linh hoàng cường giả đỉnh phong thực lực Văn thời gian phô thiên cách địa tử bầu trời mà xuống Hung hăng đè ở lâm viêm trên người Nhất thời, Lâm Viêm cũng cảm giác được một cổ to lớn lực ác bách để cho hắn thân thể cảm giác vô cùng nặng nề Nhân loại tiểu tử ngươi thiên phú và thực lực xác thực rất không tồi Ở đồng cấp bậc bên trong Khả năng không người là đối thủ của ngươi Thôn thiên hỏa mãng đè nén vô tận tức giận Gắt gao nhìn Lâm Viêm Nhưng là xa Hoàng chính là cỡ tinh đỉnh phong linh hoàng cấp Thả ngươi sinh lỗ ngươi không đi. Thiên về muốn chọn một cách hẳn phải chết con đường. Vậy cũng đừng trách ta xà hoàng. Oanh! Dứt lời thôn thiên hỏa mãng toàn thân trực tiếp bốc cháy, hoàn toàn trở thành một cái hỏa Diễm cử mãng. Ở trên thực lực, nó tuyệt đối là triển áp lâm viêm tồn tại. Sở dĩ với lâm viêm làm giao dịch mặc dù có lâm viêm lời muốn nói nguyên nhân ở bên trong. Nhưng cũng chỉ là một trong số đó. Thứ hai là lâm viêm tuổi tác như vậy, triển hiện ra thiên phú, để cho thôn thiên hỏa mãng không thể không suy tính một chút. Lâm viêm là cái gì vật khổng lồ thế lực bồi dưỡng ra thiên tài kiệt xuất Nếu là đem giết chết, sợ là sẽ phải đưa tới vô số phiền toái. Bất quá, đó là thôn thiên hỏa mãng trước ý tưởng. Bây giờ, nó nghĩ chính là ăn lâm viêm, mượn lâm viêm lực lượng, nhất cử đột phá ma thú cấp 6. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 403 đạt được thiên ngoại vấn thạch tâm thôn thiên hỏa mãng khí thế thập phân cường thỉnh. Động trong hầm đất xếp hòn đá. Cũng vào giờ khắc này bị nó quanh thân hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Vậy thì to lớn đồng hãm hải cũng đang nhanh chóng mở rộng. Nhân loại tiểu tử coi như ta lên cấp con đường đá lót đường đi. Thôn thiên hỏa mãng gầm lên giận dữ, hỏa diễm thân thể động một cái, điên cuồng hướng về phía lâm viêm quấn quanh đi. Lâm viêm không dám khinh thường. Thần sắc nghiêm nhị. Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên. Thân hình hóa thành một vệt sáng lướt nhanh ra. Quanh, thôn thiên hỏa mãng lớn lên khóe miệng trong miệng phun ra bàng bạc hỏa diễm. Ngọn lửa kia trực tiếp hung hăng sông vào lâm viêm thân hình phía trên, đem lâm viêm cho đẩy lui mấy phần. Bất quá, may là thôn thiên hỏa mãng thực lực mạnh mẽ Nhưng là so với hỏa diễm trên cái thế giới này Châu nhất bước đó chính là thiên hỏa Chính là thú hỏa ở trên trời hỏa trước mặt căn không đáng nhắc tới Bán nguyệt tàn ảnh lâm viêm một tiếng quát nhẹ thân hình thuẫn si mà ra Tốc độ kia nhanh ở chỗ cũ không trung lưu lại một đạo hoàn chỉnh tàn ảnh thật lâu mới tàn đi Toàn bộ đồng hám hải đang khuyết đại đồng thời bị ngọn lửa lấp đầy. Nhưng là thôn thiên hỏa mãng hỏa diếm đối với lâm viêm mà nói không có uy hiếp chút nào. Mạnh hơn nữa hỏa Diễm ở băng xuyên dung viêm cùng tam muội chân hỏa trước mặt đều bị nhanh chóng cho cắn nuốt. Không chỉ có như thế ở lâm viêm thi triển ra địa dai thân pháp linh ghi sau. May là ngũ dai đỉnh phong ma thú. Thôn thiên hỏa mãng. Cũng ở đây trong lúc nhất thời không có thể vượt qua lâm viêm tốc độ. Lâm viêm trước mắt liền tới đến thiên ngoại vẫn thạch tâm trước mặt, một trường theo như ở thiên ngoại vẫn thạch trong lòng mặt. Vẻ này chạm tay cáo kỉnh lửa nóng lực lượng, để trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, thu Một giây ghế tiếp, lâm viêm đem thiên ngoại vẫn thạch tâm cho hút vào không gian tháp chính giữa. Ngay sau đó, hắn đã không còn bất kỳ trần chờ bay thẳng đến đồng hãm hải phía trên bay vút đi. Nhân loại tiểu tử, nhỉ muốn rời đi. Thôn thiên hỏa mãng một tiếng quát lên cử đại hỏa diễm thân thể cũng là bay lên trời. Tốc độ nó cực nhanh trong nháy mắt liền bay ra đồng hãm hại đuổi kịp lâm viêm. Lâm viêm nhìn đúng thời cơ, một tay từ không gian tháp chính giữa rút ra toái hư đao. Toàn thân hỏa thuộc tính lực lượng điên cuồng tụ lại toàn bộ ngưng tụ ở toái hư đao trên. Điện giai trung cấp linh kỹ bát hoang thí thần chạm Ngay tại thôn thiên hỏa mãng sắp đuổi kịch lâm viêm thời điểm, lâm viêm trong tay toái hư đao, xoay người, một đảo quát lên. Kèm theo đồng thời, một thanh cử đại hỏa giếm lưới đao, hung hăng hướng thôn thiên hỏa mãng chặt xuống. Thôn thiên hỏa mãng chợt kinh hãi, liền vội vàng thi triển ra tự thân lực lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn năng lượng bình chứng vừa mới xây lên, liền bị lâm viêm nhất đao chém vỡ, oanh. Nhất thời, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Lâm viêm thật sự thi triển ra địa dai trung cấp linh kỹ, bát hoang thí thần trạm. Hung hăng chém ở ngũ dai đỉnh phong ma thú, có thượng cổ huyết mạch thôn thiên hỏa mãng trên người. Phóc, văn lúc thôn thiên hỏa mãng trong miệng liền phun ra một cách đỏ tươi huyết dị. Toàn bộ thon dài thân thể cũng trong cùng một lúc, hướng to lớn đồng trong hầm rơi đập đi. Cửa hang cũng bởi vì điện sai Linh ý uy lực kinh khủng trực tiếp bị phá cư khuyết Trương lớn mấy lần chung quanh yêu ma thú cùng với thú hồn đều bị điện sai Linh ý thật sự tản mát ra dư âm đẩy lui đến phế tích bên mờ tiểu mộng đi Lâm viêm nhìn lý mộng giao hô to một tiếng cả người thân hình phóng lên cao kèm theo đồng thời trong tay hắn buộc phát ra một tổ cuồng hấp lực đem lý mộng giao hút vào ngực mình ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 404 trêu đùa linh hoàng cấp cường giả oanh ngay sau đó lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh hung hăng dung một cái. Mang theo lý mộng giao trực tiếp phá không đi. Nên nhân loại chết. Oanh thôn thiên hỏa mãng bị lâm viêm một đòn điện sai linh ký gây thương tích. Hoàn toàn bùng nổ chính mình linh hoàng đỉnh phong lực lượng. Toàn bộ phế tích nơi cũng trong nháy mắt sụp đổ chìm xuống. Ngay sau đó thôn thiên hỏa mãng từ kia đất trong hố bảo trùng mà ra. Hiển nhiên không có tính toán liền khinh địch như vậy đuổi Lâm Viêm rời đi. Bất quá, cũng cũng ngay lúc đó. Lâm Viêm thật sự thuần phục vài đầu tứ sai yêu ma thú đồng loạt hướng thôn thiên hỏa mãng nhào qua. rầm dầm chỉ nghe một đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra. Vài đầu tứ sai yêu ma thú. Ở thôn thiên hỏa mãng trong tay. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị thôn thiên hỏa mãng cho chung kết Đuổi theo cho ta Thôn thiên hỏa mãng phát ra gầm lên giận dữ Còn lại ngũ sai yêu ma thú Lập tức vỗ cánh phe cánh Hướng lâm viêm đuổi theo Lâm viêm ca ca bọn họ đuổi kịch lý mộng dao nhìn đuổi theo phía sau yêu ma thú đổi hình Sắc mặt nhưng trầm xuống Kèm theo đồng thời Lâm viêm phía trước Một lớp cường giả đội ngũ đang nhanh chóng đuổi vừa vặn. Miễn phí tay chân cũng lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh. Ánh mắt rơi ở phía trước cường giả đội ngũ thường. Mấy tên linh hoàng cường giả, mấy tên linh vương cường giả tổng lại ước chừng mười mấy tên cường giả. Tuyệt đối là một nhánh cực mạnh cường giả đội ngũ. Tìm tới chính là trước mặt tiểu tử kia. Dám xếp con ta, hôm nay nhất định để cho hắn chết không có chỗ chôn Phía trước tiểu nhi Lấy mạng lâm viêm chỉ nghe mấy đảo quát lên tiếng vang lên Xông tới mặt cường giả Trực tiếp điều động trong cơ thể linh khí Đối với lâm viêm phát động tấn công Mười mấy tên cường giả hợp lực một đòn tuyệt đối đủ để trong nháy mắt xếp ngũ tinh linh hoàng dưới đây cường giả Đây là một lớp so với trước kia trẻ tuổi kinh khủng hơn công dịch để cho lâm viêm cảm nhận được một cổ khí tức tử vong Bán nguyệt tàn ảnh Ảnh phân thân Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát Liên tiếp thi triển ra điện sai thân pháp linh ký cùng với năng lực thiên phú Bá bá bá nhất thời Bốn đảo ảnh phân thân đồng thời xuất hiện Cộng thêm lâm viêm thể chừng 5 cái Hơn nữa bán nguyệt tàn ảnh thi triển Nhìn một cái Lại có 10 lâm viêm Dầm dầm rầm một giây ghế tiếp Chỉ nghe thấy từng đảo tiếng nổ vang truyền ra Mười mấy tên cường giả công kích đều là đánh vào lâm viêm ảnh phân thân cùng tàn ảnh trên người Mà lâm viêm thể chính là mượn cách này không đương trực tiếp đi Mã Đức bị đùa bỡn đuổi theo Nhìn thấy trước mặt lâm viêm đều đang là giả Mười mấy tên cường giả lúc này bảo nổ mắng Chợt bọn họ thân hình động một cái thì đi đuổi theo lâm viêm Mà cũng nhưng vào lúc này Yêu ma thú cường giả đội hình đội ngũ sông lên cửa tinh đỉnh phong linh hoàng ma thú. Thôn thiên hỏa mãng. Toàn bộ cường giả tất cả giật mình có chút sợ hãi nhìn thôn thiên hỏa mãng. Các ngươi đám này nên nhân loại chết, lại liên hiệp tiến vào hắc giả sâm lâm, hôm nay cũng ở lại chỗ này đi. quanh thôn thiên hỏa mãng bị lâm viêm chém một đao. Giờ phút này giận tức tối. Nhìn thấy nhân loại cường giả tụ họp nhiều như vậy. Trực tiếp phát động công dịch Ta đi đuổi theo tiểu tử kia Nơi này giao cho các ngươi Một tên linh hoàng cường giả hét lớn một tiếng Xoay người bay thẳng đến lâm viêm phương hướng đuổi theo Còn lại cường giả Chính là đối phó thôn thiên hỏa mãng Cùng với còn lại vài đầu ngũ dai yêu ma thú Một trận nhân loại mạnh mẽ Cùng yêu ma thú cường giả đại chiến Nhất thời bộc phát ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 400 năm đuổi theo lão tử nửa ngày. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi dầm rầm Thình thịnh. Ánh trăng trong ngần trên bầu trời từng đảo tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Ở đó trong đêm tối, lói lên thất thải sạc sỡ lực lượng. Lâm viêm đầu nhìn một cái. Song phương đất hoàn toàn gởi lên nhưng lại có một tên linh hoàng cường giả đuổi kịp đi lên. Ở phía sau không chung Không ngừng hướng về phía lâm viêm phát ra công kích Hưu hưu hưu Lâm viêm thân hình thi triển ra cửa chuyển tàn khôn Ở giữa không trung tiểm lược Đem ghi linh hoàng cường giả toàn bộ tấn công cũng cho tránh Một giây ghế tiếp Sau lưng của hắn hỏa diễm phe cánh rung lên Cả người hóa thành ánh lửa Lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà ra Hừ muốn chạy trốn Không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy lâm viêm tăng thêm tốc độ. Kia truy hích lâm viêm linh hoàng cường giả xên lên một tiếng. Thúc dục thể nội lực lượng. Lấy càng nhanh chóng độ truy hích lâm viêm. Hai người một trước một sau bay vút không chung, vượt qua hắc giả sâm lâm. Nhưng không quản bọn hắn bay bao xa, như cũ có thể cảm nhận được vòng chiến chính giữa tuôn ra đi ra sức mạnh mạnh mẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở lúc giảng sáng lúc Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao Một con lao ra hắc giả sâm lâm phạm vi Rất nhiều chú đóng Ở hắc giả ngoài rừng Dầm vây tu luyện giả đều là nhân thức tỉnh Bị cường giả lực lượng Dọa cho từ trong đềm chăn Nhảy ra ta tào Tình huống gì phía sau còn có một cái cường giả oanh Đột nhiên Một lớp mạnh mẽ công khích Lướt ngang hư không Từ toàn bộ tu luyện giả đỉnh đầu bay qua Hướng lâm viêm hung hăng đập tới. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Đảo. Không tha thứ đuổi theo lão tử nửa buổi tối. Ngươi thật coi ta sợ ngươi sao ra khắc giả xâm lâm phạm vi. Lâm viêm không có trốn nữa chạy. Hắn đem Lý Mộng Giao buông xuống. Bát tinh đại linh sư thực lực. Trung quanh cơ hồ không có tu luyện giả có thể uy hiếp được Lý Mộng Giao. Như vậy hiện tại. Lâm viêm liền muốn thu thập cái này lâu đuổi theo chính mình không thả linh hoàng cường giả Hừ, không biết gì tiểu nhi, ngươi giết con của ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu Đuổi giết lâm viêm linh hoàng cường giả giận rên một tiếng toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lôi thuộc tính linh khí Lôi thuộc tính linh khí bá đảo mới vừa, là tương đối tương đối hiếm thấy thuộc tính Ở sức chiến đấu cơ hồ đều là vượt qua đồng cấp tồn tại Giờ phút này, Lâm Viêm đối mặt tên này lôi thuộc tính linh hoàng cường giả chân mày gắt gao nhếu chặt đến. Cảm giác khí tức thực lực lộ vẻ nhưng đã đạt tới tứ tinh linh hoàng cấp bật. Đây nếu là đặt ở thiên đấu thành tuyệt đối là thập đại cường giả ship hạng thứ nhất tồn tại. Bất quá tha cho là như thế. Lâm Viêm có không lui về phía sau chút nào. Cở tinh linh hoàng đỉnh cấp ma thú hắn đều dám đánh. Cũng chi là một tên tứ tinh linh hoàng cường giả. Liên quan đạp ngựa, oanh. Theo một nguồn năng lượng phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm toàn thân nhất thời thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diếm. Đỏ trắng sắc thiên hỏa đem lâm viêm toàn thân cũng cho bao vây lại. hắn khí tức. Cũng là trong nháy mắt. Tăng lên tới cực hạn. Bát tinh linh vương ta Tào Một cách linh hoàng. Một cách linh vương. Đạp ngựa là muốn đánh nhau à ta viết. Đi mau. Rời đi nơi này. Nếu không thế nào chết cũng không biết rời à. Lại ở thời điểm này. Hắc giả ngoài rừng rầm vây tu luyện giả. Ngẩn đầu nhìn trên bầu trời lưỡng xanh cường giả. Đều là mặt đầy nặng nề chi sắc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới. Ở nơi này rạng sáng vào lúc canh ba. Lại sẽ xuất hiện lưỡng xanh cường giả. Hơn nữa còn là muốn làm chiếc sáng vẻ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 22 chương 406 Bá Thiên Tông Tông Chủ. Bá lôi tất cả mọi người đều bị dọa đến bỏ trốn. Lều phải cái gì trực tiếp không muốn. Ngay sau đó hay lại là giữ được tiểu mạng trọng yếu. quanh mọi người ở đây mới vừa rời đi nơi đóng quân phương. Lâm viêm cùng kia tứ kinh linh hoàng lôi thuộc tính tu luyện liền hung hăng đụng vào nhau. Một đạo nổ mạnh lực lượng cuốn toàn bộ không trung, gần sóng năng lượng bốn bắn bay xuống xuống. Thình thịch vang ngay sau đó, tiếng vang trầm trầm liên tiếp không ngừng. Lâm Viêm điên cuồng vung quả đấm cùng tứ tinh linh hoàng lôi thuộc tính tu luyện giả đối với đập. Từng cú đấm thấu thịt cực kỳ kinh khủng. Còn nhỏ tuổi, thân thể thật không ngờ mạnh mẽ, có thể ở ta dưới nắm tay, không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử Ngươi nếu không phải giết ta nhi, ta bá thiên tùng, tất nhiên sẽ thập phân thưởng thức ngươi. Tứ tinh linh hoàng nhìn lâm viêm, nói, nhưng là, ngươi giết con ta, hôm nay, ngươi sẽ xuống ngay bồi con ta đi. Âm linh hoàng cường giả lời nói hạ xuống, một tiếng sấm rền thanh âm truyền ra. Thân hình hắn giống như như chớp giật thuẫn di đến lâm viêm mặt bên thô trọng quả đấm hung hăng hướng lâm viêm đập tới. Lâm Viêm sớm có phòng bị cửu chuyển càn khôn động một cái tránh Linh Hoàng cường giả quả đấm. Bá Thiên Tông, nhìn trước khi tới ta xét kia bầy thứ bại hoại chính giữa, có con của ngươi A Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, hỏi không biết ngươi là bá Thiên Tông người nào bá Thiên Tông chủ, bá lôi. Linh Hoàng cường giả, chợt quát một tiếng. Toàn thân điên cuồng thả ra lôi điện, khí thế lần nữa tăng cường mấy phần. Bá Thiên Tông tông chủ, bá lôi. Tầng thứ bảy tiếng tâm lừng lấy nhân vật cường hoành. Tuổi tác cũng liền ngoài 40 mà thôi. Thiên phú tu luyện ở lúc còn trẻ cũng là ra loại rút ra tốt tồn tại. Lâm viêm nhìn thiết lôi thả ra ngoài lôi điện. Hai tay quả đấm nắm chặt lên thối hỏa quyết hắn nhất thanh trầm hát. Trực tiếp thi chuyển ra bí pháp. Thối hỏa quyết. Quanh một giây ghế tiếp, một cổ hùng hậu khí tức từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Hắn lực lượng đang ở cấp tốc bão táp. Canh chúc mừng tháp chủ tạm thời đạt được cổ tinh linh vương chiến lực. Canh chúc mừng tháp chủ tạm thời đạt được chuẩn linh hoàng chiến lực. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm viêm lực lượng. Gắn gượng bão táp hai khỏa tinh thưởng đi. Linh hoàng cường giả. Bá lôi nhưng cả kinh. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Tiểu tử. Xem ra ngươi nắm giữ rất không tội bí pháp Thế nào muốn vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó Lâm viêm khinh thường biếu môi một cái Nói Ngươi bá thiên tùng Ở tầng thứ 7 tiếng xấu Ta còn là nghe qua không ít Các ngươi muốn chấm mút tầng thứ 8 cùng để cỡ trọng thiên giá tâm Ta cũng biết Vừa vặn hôm nay ta liền đem ngươi lão thứ bảy hỏi thu thập Nghe Lâm Viêm lời nói, bá lôi sắc mặt trầm xuống, văn thời gian lên cơn giận dữ. Đáng chết tiểu nhi, lão tử hôm nay cho ngươi chém thành muôn mảnh. Bá lôi chợt quát một tiếng thân hình động một cái, lần nữa hướng Lâm Viêm tiến lên. Tốc độ của hắn một sảng nhưng là lực lượng tuyệt đối là cực nhân vật cường hoành. Dù sao tu luyện lôi thuộc tính linh khí, chú trọng chính là một cách mới vừa bá đạo. Hơn nữa bá thiên tông độc môn công pháp thiên phách tiếng sấm quyết. Coi như là vượt cấp chiến đấu. Cũng là nhẹ nhàng thả lỏng sự tình. Giờ phút này bá lôi đối mặt lâm viêm cách này giả linh hoàng, hoàn toàn không có đem lâm viêm cho coi ra gì. Hắn một quyền ngưng tụ mạnh mẽ lôi thuộc tính lực lượng, phá toái hư không, nện vào lâm viêm trước mặt. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra.